Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3773 thanh linh chân nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, nhìn cân treo sợi tóc, mắt thấy đại chiến đã là hết sức căng thẳng cũng tại thời khắc mấu. Chốt xuất hiện như vậy biến cố, bất luận lâm hiên hay vẫn là nguyên, thì vợ chồng trên mặt đều lộ ra cực kỳ ngạc nhiên thần sắc. Ba người không hẹn mà cùng liếc nhau đều dừng tay lại ở bên trong. Động tác, người đến thực lực không dung khinh thường, bọn hắn cũng không muốn. Trai có tranh chấp, lại để cho người đến ngư ông đắc lợi. Vì vậy riêng phần mình ngầm hạ trong lòng địch ý, xem trước một chút. Tình huống, làm tiếp định đoạt. Âm âm tiếng bảo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, ngày đó bên cạnh. Hỏa vân, nhanh chóng dị thường lan tràn đã tới. Mà ở hỏa vân đỉnh có một người khoanh chân mà ngồi. Ba sợi dâu dài, dung mạo thanh kỳ, thân mặt đảo bào trên lưng còn đeo. Một thanh trường kiếm. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên không khỏi đồng tử hơi co lại. Mọi người đều biết, tu tiên giả binh khí bảo vật đều là đặt ở trong. Túi chứ vật đối phương bối huyện trường kiếm, hiển nhiên là có duyên. Cứ bảo vật này uy lực 89 phần 10 không phải chuyện đùa. Trong nội tâm kinh nghi, Lâm Hiên lại đem thần thức hướng phía đối. Phương vừa để xuống mà đi Độ kiếp trung kỳ Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra Vài phần kinh ngạc cơ hồ cho là Mình cảm ứng ra sai Bề bổn một lần nữa Đem thần thức thả ra Tại đối phương trên người cẩn Thần đảo qua được đi ra kết quả Nhưng như cũ là giống nhau Không thể giả được Đối phương 100% tự là Độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Chỉ là điều này sao có thể đâu này Tục ngữ nói thiện giả bất lai, like, lai like giả bất thiện đối phương lại không. Phải mắt mù, rõ ràng trông thấy ở đây có ba gã độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Rằng co, như không cậy vào, làm sao dám đến thang cái này vũng nước. Đục đâu này. Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, phải biết rằng gần như vậy khoảng. Cách dùng thần trí của hắn cường độ, đối phương tuyệt không mảy may. Che giấu tu vi khả năng. Mà càng cổ quái chính là. Chính là một gã độ kiếp trung kỳ tu tiên. giả Rõ ràng cho hắn một loại không hiểu nguy hiểm cảm xúc. Đây cũng không phải là thần thức được đi ra kết quả. Mà là kinh nghiệm vô số gió tanh mưa máu về sau. Ma luyện đi ra bản. Năng. Cái này mới tới đảo nhân cho cảm giác của hắn. So với kia độ kiếp hậu. Kỳ nguyên thì vợ chồng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong nội tâm đã bắt đầu phỏng đoán. Mà cái kia ngâm đen nam tử đang nhìn đảo nhân liếc về sau, lại sắc mặt. Đại biến ngươi, là ngươi, ngươi như thế nào đến nơi đây? Hắn biểu lộ bối rối, ẩm ẩn còn mang theo vài phần sợ hãi, hiển nhiên. Là nhận ra cách này đảo nhân địa, nhưng lại không cách nào che giấu lộ. Ra vài phần kiên kỳ chi ý. A, nguyên lai là nguyên thị vợ chồng thật sự là không xảo không? Thành sách! hiền phu phủ có thể chỗ này bần đảo lại có cái gì không? Thế đâu này? Đảo nhân kia ngược lại là lộ ra ôn nhuận hữu lễ bên khói miệng lộ ra. Vài phần vui vẻ chỉ là thật là không khéo bần đảo mục đích tới nơi. Này 89 phần 10 cùng hiền phu phủ kém phản phất này làm sao? Xử lý đây này! Đảo nhân phản phất mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào lỗ tai. Khuôn mặt ngăm đen nam tử nghe xong, sắc mặt nhưng lại đại biến rồi. Vẻ lo lắng vô cùng. Trong mắt cũng có gì quang lập lòe không thôi. Nhưng hắn cũng không do dự bao lâu công phu, rất nhanh tự ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh lại biến. Mất đã chân nhân đã đến nơi này, cái kia ngu phu phụ chỉ có nhượng. Bộ rồi, sau này còn gặp lại. Đại ca! Cái kia kiểu mi nữ tử nghe xong. Trên mặt lại là ngạc nhiên. Lại là. Bất mãn đảo này người mặc dù có chút cổ quái. Nhưng tả hữu không qua. Độ kiếp trung kỳ mà thôi. Sợ hắn tại sao? Linh mũi đi. Ngăm đen nam tử không đều bầu bạn nói xong. liền kéo một phát tay của. Nàng. Đồng thời toàn thân hào quang đại tố. Hóa thành một đảo kinh. Hồng đem thứ nhất khỏa. Phá không hướng chân trời bay mất. Xem hắn đi được vội vàng, dường như sợ cực kỳ cái kia cổ quái đảo nhân. Đồng dạng. Một màn này rơi vào lâm hiên trong mắt trên mặt tự nhiên không che. giấu chút nào lộ ra vài phần suy tư chi ý. Hừ cái kia lão quái vật cũng là thức thời. Đảo nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía lâm hiên biểu lộ tắc thì nhiều thêm vài phần lăng lệ áp. Liệt chi sắc như thế nào đảo hữu là tự nguyện đem trong tay bảo vật giao ra hay vẫn là trong chốc lát để cho ta theo ngươi trên thi thể tìm đâu này dõng dạc các hạ cũng không quá đáng đổ kiếp chung kỳ mà thôi tuy nhiên lâm mỗ cũng không hiểu được ngươi có bản lãnh gì sợ quá chạy mất cái kia nguyên thì vợ chồng nhưng sẽ không cho rằng hết thảy mọi người đều như bọn hắn nhát như chuột lâm hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ chê cười. A nói như vậy, các hạ là chuẩn bị rượu mời không uống uống rượu phạt. Rồi, thượng thiên có đức hiếu sinh, vốn là bần đảo còn ý định mở một. Mặt lưới, phóng đảo hữu một con đường sống các hạ đã làm ra lựa chọn. Như vậy, ta tuy nhiên tại tâm không đành lòng, cũng chỉ có cải biến. Chủ ý! Thật sao, vừa vặn lâm mỗ nghĩ cách cũng cùng đảo hữu không mưu mà. Hợp, muốn dối lượng thoáng một phát đảo hữu thần thông như thế nào? Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn chỗ kinh nghiệm kỳ ngộ nhiều vô. Số kể là vượt cấp khiêu chiến cũng sớm như chuyện thường ngày đối. Mặt cảnh giới so với chính mình còn thấp một bậc tu tiên giả tự nhiên. Không cần phải hại sợ cái gì. Dù là đối phương có cổ quái, nhưng Lâm Hiên trong tay có càng nhiều. Nữa áp chủ bài. Hào khí trở nên ngưng trệ. Nói hết sức căng thẳng có chút quá mức Nhưng song phương trên người Đều ẩm ẩm có sát khí tràn ngập mà ra Nói sau bên kia Một đoàn màu đỏ như máu kinh hồng bên trong Có một nam một nữ đang Tại nói chuyện với nhau Đại ca, ngươi cái này là vì sao Đối phương bất quá chính là một độ Kiếp trung kỳ tu tiên giả Ngươi lại như tỷ xà hạt Cứ như vậy nhượng Bộ đi ra, không chây quá buồn cười Nói chuyện chính là cái kia kiểu mi nữ tử Chỉ là giờ này khắc này Trên mặt của nàng tràn đầy lạnh lạnh hàm nghĩa Rõ ràng đối với bạn Lữ quyết định đó là bất mãn vô cùng Linh muội Ngươi cách này có thể oan uổng vi phu Ta và ngươi kết làm Phu thế đã có đã nhiều năm như vậy Ngươi chưa từng gặp qua vi phu Nhát như chuột Chỉ là đạo này người chắc chắn là ngươi ta đắc tội Không nổi Cái kia ngâm đen nam tử thở dài trên mặt tràn đầy cười. Khổ chi ý. Cái gì đối phương không qua độ kiếp trung kỳ chẳng lẽ sau lưng có? Cái gì thế lực to lớn? Kiều mi nữ tử ngẩn ngơ có chút ngạc nhiên hỏi. Lên! Không đảo này người chỉ là một tán tu mà thôi. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì hắn là lính vực cường giả. Cái gì... Kiều mi nữ tử quá sợ hãi, cơ hồ cho là mình nghe lầm hắn rõ ràng chỉ là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Hừ, ai nói độ kiếp trung kỳ không thể tìm hiểu lĩnh vực? Ngâm đen Nam tử trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời lại có vài phần hâm mộ biểu lộ cực kỳ cổ quái đúng vậy. Chúng ta chỗ nhận thức lĩnh vực cường giả cơ hồ đều là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, nhưng Đừng quên, muốn tìm hiểu lĩnh vực, độ kiếp trung kỳ kỳ thật cũng đã có. Thế chỉ có điều rất khó khăn mà thôi, phóng nhãn tam giới tung hoành. Kim cổ cũng không có mấy người, mà cái này thanh linh đảo người tự. Là một cái trong số đó. Thì ra là thế, trách không được đại ca muốn lựa chọn tránh lui. Hiểu được trong đó từ đầu đến cuối kiểu mi nữ tử trên mặt một tia oán. Càng cũng không lính vực mạnh cỡ bao nhiêu trong nội tâm nàng tinh. Tường dù là đối phương chỉ là độ kiếp trung kỳ cũng tuyệt không phải. Mình có thể lực địch Rút đi là sáng suốt lựa chọn nếu không còn vô cùng có khả năng đem. Mạng nhỏ nhi tiến đưa ở chỗ này. Thế nhưng mà đại ca chúng ta cứ như vậy đi thật sự được chứ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.